Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Huy Nguyễn qua một câu chuyện có tựa đề Phản bội đến chết Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe chuyện nha Mình chạy chiếc xe cà tàn về Sau một ngày đầm việc mệt nhoài Trên đường Anh ghé một sập qua Chọn một bó hồng tươi Và một con gấu teddy nhỏ xinh Hôm nay 8 tháng 3 Mình gom hết tiền tiết kiệm cả tuần Để mua quà cho bạn gái Chỉ mong cô không thua kém bất cứ ai Mình 25 tuổi Thợ hàng sắt Mỗi ngày 8 tiếng Kiếm vài trăm nghìn Với người khác thì đủ chỉ tiêu Nhưng với Minh thì vừa đóng tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng đã gần cạn Vậy mà anh vẫn yêu trang hết lòng. Anh có thể nhịn ăn, bệnh không khám. Nhưng cô thì nhất định không được thiếu một bữa. Về phòng trọ vài mét vuông, Minh đặt bó qua và gấu bông ngay ngắn lên bàn. mỉm cười tưởng tượng gương mặt của người yêu. Anh nhắn tin hẹn tối đến đón cô đi ăn. Phía bên kia, Trang đang uống éo trong phòng nghiêm Thấy tin nhắn hiện lên Cô biểu môi Gì nữa trời, đang tập Hải bị cao to điển trai Bước lại nhắc nhẹ Lại đi rồi tập tiếp nha Trang Trang mỉm cười dịu dàng <cười> Dạ Cô xem tin nhắn mình Rồi ném điện thoại sang một bên Không thèm trả lời Hãy bước tới chỉnh động tác Thực chất là chạm cho người cô Cả hai vừa tập vừa cười cợt Tình ý lộ rõ Trang làm lễ tân quán cà phê Quen mình do bạn bè mai mối Nhưng với cô Mình chỉ được cái đẹp trai Quan trọng hơn là biết chiều và chịu chi Mình thấy tin nhắn đã xem Nhưng chưa trả lời Thì nghĩ Trang đang bận tập Anh đi tắm Chạy chuốt, chuốt tóc Tự khen mình bánh bao Nhưng vừa cầm điện thoại Thì nhận được tin nhắn cục lũng Tối nay bận đăng ca Hôm khác mình đi nha Minh trùng xuống Anh gắn nhắn thêm vài tin nữa Lại nhận tiếp Thôi em làm gì mệt lắm Hôm khác đi Không thấy trang hội âm Minh đành nhắn Chúc em tấm thân ba vui vẻ Làm xong nhắn anh nha Thương em Gần 6 giờ Mình vừa buồn ngủ, vừa quên trời đất. Đang thiếp đi thì tiếng tin nhắn dồn dập, làm anh bật dậy. Là Huy, thằng bạn cùng chỗ làm. Chưa kịp đọc, Huy gọi video. Nhặt ba ẩm ỉ, phía bên kia giang linh. Mày đọc tin nhắn tao chưa? Chưa kịp hiểu, Huy liền gửi mấy tấm ảnh. Mình mở ra xem, và chết lặng. Là Trang đang ôm hôn một kẻ đàn ông. Ngay trên sàn ba Phóng lớn hơn Mình nhận ra đó là Hải BT của cô Mình rung bận bật Hỏi địa chỉ quán ba Anh gọi cho Trang Nhưng cô không bắt máy Rồi tắt luôn điện thoại Mình lập tức khoác áo Phóng xe nhiều điện Đến nơi mình lao thẳng vào Cảnh tượng đập vào mắt anh Muốn nổ tung Trang mặc váy ôm sát Vừa nhảy vừa ôm ấp Hải Giữa đám đàn ông Mình không kìm nổi lao đến tác thật mạnh Em nói đi làm tăng ca Là đấy đó hả Trang ôm mặt Chưa kịp hiểu chuyện Mình nắm tay cô kéo đi Nhưng cô giật phát lại trừng mắt hét Thằng chó Mày làm gì đánh tao Mình chích đứng khi nghe người yêu nói như vậy Chưa kịp phản ứng Trang lại chỉ thẳng mặt anh Biến Từ nay tao với mày Không có cái gì hết Cúc Cô... Mình tức đến nóng mặt Định lao tới thì hải xong ra Hất tay mình Ê thằng chó Phải đám hả Biển đi Không bộ tao đập chích mẹ mày bây giờ Mình hằng học cười khảy <cười> Đây là chuyện của tao với Trang Không phải là chuyện của mày Giờ đưa tay chụp lấy Trang Thì choáng Một thằng bạn của Hải đập mạnh chai bia vào đầu Minh Anh choáng ván chưa kịp phản ứng Thì thêm hai ba chai khác dán xuống Hải cùng nhóm bạn say xỉn lao vào đánh hội đồng Khiến mình chỉ còn biết con người dưới sàn chịu trận Trang đứng khoanh tay nhìn Không hề can ngăn Cả quán náo loạn Đúng lúc đó Huy và vài người nữa từ nhà vệ sinh bước ra Huy thấy Minh bị đánh bê bết máu Thì lập tức chụp hai chai bia Đập mạnh xuống đất Làm cả bọn khừng lại Anh hét lớn Con mẹ tụi mày thả bạn tao ra 3 4 người đi cùng Huy Lập tức lao vào Người kéo Minh dậy Người chụp ghế đánh trả hai nhóm ẩu đã dữ dội Rồi rượt nhau ra tận ngoài đường Sợ Minh mất máu nguy hiểm Anh dội hô anh em đưa Minh thẳng tới bệnh viện Đám của Hải bị bảo vệ và công an giữ lại để xử lý Mình tỉnh lại, toàn thân ê ẩm Đầu đau như búa bổ Sợ lên đầu thấy băng bó dày Tay chân bầm tím Vài chỗ còn khâu chỉ Nhìn ra cửa sổ Mình thấy Huy và mấy anh em xưởng đang ngồi hút thuốc Anh khạc giọng Ê, tụi bay, đau tao Mọi người lập tức dìu minh ra ghế nhựa ngoài hành lang Thiện chép miệng Đêm qua mà không sợ chết Tôi giá dài thằng rồi <cười> Sống dài ghê Thôi chuyện lỡ rồi Bỏ con nhỏ ra đi Không có đáng Cả nhóm khuyên mình dứt khoát giấy trang Nhưng anh chỉ cúi đầu buồn bã Nghĩ lại cảnh tối qua Mình rung lên nước mắt rơi Thiện vỗ dài Không cái gì Không con này thì con khác Tao lo cho Mình gợn cười nhưng trong lòng nặng triểu Vài ngày sau mình xuất diện Về phòng nằm giật ra Nhìn bó qua và gấu bông trên bàn Nước mắt lại chảy Anh nhắn hỏi Trang lý do phản bội Một lúc sau Trang trả lời bằng một đoạn tin nhắn dài Trách móc và chửi bới Nói những câu cuối như giao cứa Tao quen mày đã đủ nhục rồi Mày nhìn lại mày đi Thợ hàng đen hôi Kiếp được bao nhiêu Mày với tao có xứng không? Đừng có làm phiền tao nữa. Mình chết lặng. Anh vẫn cố níu. Xin gặp để nói chuyện. Nhưng Trang lập tức chặn tin nhắn và số điện thoại. Mình ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Nghĩ ra điều gì? Anh mở Facebook tìm Hải. Những lời mời rồi nhắn hỏi quan hệ của Hải và Trang. Hải lạnh lùng đáp. Mày hỏi làm cái chó gì? Mình ngu dại tiếp tục này nỉ hải Trả trang lại Nhưng chỉ nhận lại sự đe dọa Biến Lần trước hơn là có người cứu Gặp ở đâu tụ đóng ở đó Mình nén giận Ném điện thoại sang một bên Rồi ôm mặt khóc Bỏng điện thoại báo tin nhắn Là Hải Hắn gửi 10 tấm ảnh đến mình Mình tải về mở ra và chết điến Toàn ảnh Hải và Trang trần trụi ân ái với nhau Thậm chí ảnh khỏa thần chụp trong nhà vệ sinh Rồi đoạn clip 15 phút kèm tin nhắn <cười> Con bồ mày á Ngon vết <cười> Mình gào lên mất kiểm soát Anh đập phá đồ đạc Ném bó quà xuống đất Cánh quà dằn tung tué <cười> Tại sao Tại sao lại đối xử với tao như vậy Cần giận biến minh thành người khác Mắt trợn, răng nghiến Hơi thở phập phòng Anh lao vào bếp chụp con dao lớn Chém nát con gấu Điện thoại bật lại tiếng rên của Trang từ clip Khiến mình càng điên dại hơn Anh chém mạnh Khiến điện thoại vỡ nát Rồi quay sang bức ảnh Trang mà gầm cừ Là tụi mày ép tao Tụi mày phản bội tao Lũ chó Anh bổ vào xuống Làm cho nát tấm ảnh đi Tạo giết tao giết hết Sau đó mình phóng ra ngoài Hàng xóm nghe tiếng thét thì chạy sang Chỉ kịp thấy mình cầm dao leo lên xe phóng nhiều điên chuyến đi ấy Chính anh cũng không biết là lành ít dữ nhiều Cơn giận bùng lên như con quỷ trong người Mình nhét con dao lớn vào cốp Phóng thẳng đến quán cà phê Nơi trang làm Vừa dần xe trước cửa bắt bảo vệ thấy Minh mặt hầm hầm liền hỏi Ủa mình hả con Tìm con Trang hả mình thở hỗn hỉnh Mắt đỏ ngầu Trang đâu rồi bác Nó nghĩ rồi Nghe quản lý nói bị bệnh gì đó Long mài Minh giật nhanh Lửa giận lại bùng lên Con chó cái Mày lại đi với thằng chó kia nữa có đúng không Mình nẹt ga, phóng điên cuồng Trên đường anh chạy như mất trí Bóp còi liên tục Xe bắn qua đường rồi giọt đến phòng tập game Từ xa Mình thấy Trang bước ra khỏi phòng tập leo lên chiếc xe ếch đen của Hải Cả hai ôm nhau tình tứ Rồi nổ mái rời đi Mình lao tới sát bên Nẹt bố ẩm ẩm Anh gào thét Thần chó, mày tắp vào lời cho tao Tắp vào Người đi đường giật mình Hải quay lại thấy mình như con thú dại đang gào thét Hắn nhét mép Dùng chân đập mạnh vào xe mình Mẹ mày con chó điên Trang dỗ dài hải Kệ mẹ nó đi Đi lẹ đi anh Xe mình loạn troạn Nhưng anh gượng lại được Lập tức vít ga đuổi theo Qua gần chiếu hậu Hải thấy mình vừa chạy vừa chửi con chó chúng mày Đứng lại cho tao Tao giết tụi mày Hải định dần xe đôi co Dừng Trang lại kéo áo Kệ nó đi Quan tâm chi Hải rít ra chạy thẳng Hai chiếc xe một đuổi Một chạy suốt đường biển vắng Kéo dài đến tận khu hòn sện Mà Minh vẫn bám riết phía sau Đã vậy hả Bố mày cho mày một trận Hắn tăng tốc Rồi giảm ga chờ Minh tới gần Rồi lệp giọt đi Cứ thế triều người khiến Minh càng điên Chẳng mấy chốc Cả hai lao đến đèo Lương Sơn Hải bất ngờ rép vào đường mòn vắng Dẫn vào chân núi Đường chỉ dân đua xe mới biết Hắn định dụ mình vào đây để xử đẹp Hải chạy sâu vào trong mình bám theo Đột ngột Hải thắng gấp Né sang một gốc cây Mình phóng quá nhanh Không kịp xử lý Tông thẳng vào thân cây Rầm một tiếng Đầu xem dở nát Mình lăn lộn mấy vòng Thân đập xuống nền đá rớm máu Chưa kịp thở Hải lao đến đá liên tục Con mẹ mày Chết đi Đồ nghèo Chết mẹ mày đi Những cú đá như trời gián Máu mũi máu miệng minh tuôn ra Đầu óc quay cuộn Tràng vẫn đứng giữa xe Vừa lướt điện thoại vừa cười nhạt Không hề căng ngăn Hải tấm tóc mình giật ngược Hôm nay hả Tôi cho mày điên luôn Hải đắm thẳng vào mặt mình Mấy chiếc răng gian ra Với sức mạnh của một PT gym Chỉ cố đó thôi cũng đủ giết người Hải chuẩn bị cung tú tiếp theo Thì mình bất ngờ đưa hai ngón tay chọc thẳng vào mắt hắn Hải ôm mặt la hét mình choán phán Giận cố lao tới đấm liên tục Rồi đá mạnh khiến Hải lùi lại Mình chấp thời cơ, mở cốp lấy dao, gào lên tàu giết mấy Anh dùng dao lao vào, tràn quảng hút à, à, Có chân Nhắc đầu tiên sượt qua, dì Hải chùi kịp sau gốc cây Mình điền loạn chém liên tục Hải né đòn, rồi ập tới chụp lấy tay mình, bẻ hoặc ra sau Tay còn lại, bóp cổ anh Mình nghẹt thở Dùng giấy đắm vào sườn hải Nhưng vô dụng Bất ngờ Minh đổi tay chụp lại con dao Quật ngang Lưỡi dao rạch ngang mặt hải Để lại một đường dài rớm máu Hải giận dữ nhau tới Cả hai giật nhau ngã xuống đất Cả hai cùng ngã Hải lầm cầm bò dậy Định đạp tiếp Nhưng bỗng khựng lại Minh nằm bất động Con dao đã cắm sâu vào bụng mình Ruột loài ra ngoài Máu chảy lên láng Hai mắt anh trợ ngược Mặt đầy máu và đất cát Hải tái mét Lùi lại ngã ngồi xuống đất Giọng rung bần bật Không C -c -c Không Là nó Nó té Không phải anh Không phải anh Trang rung rung bước tới Nhìn xác mình Điện thoại ả rơi xuống đất Ả quay sang nhìn Hải Mặt hắn trắng bệt không còn giọt máu Trang nuốt khang Hạ giọng lạnh tanh Không muốn ngồi tù Thì Chiếc xe của mình Tông thẳng vào thân cây Xăng từ bình rò rỉ thành một dịch dài dưới đất Trang liếc thấy Chỉ vào dịch xăng chảy dài Rồi nói với Hải Tận dụng đốt đi Hải tái mặt Nhìn mùi xăng bốc lên nồng nặt Trang hất hạnh đốt hay em muốn cả hai vô tụ hãy đốt nước bọt sùng rẫy kéo sắt minh đến gần xe bên kiaaàng cũng cốu sức kéo chiếc xe của Minh lại hất ngã để xe đè lên thi thể hãy bật quẹtừng lửa gặp xăng bốc cháy dữ dội khiến Hải giật lùi ra sau chà đưa cho hắnn điếu thuốc không biết rằng bên trong Hải đã trộn thêm cận xa Cả hai thay nhau rít dài hơi Mèn phê ập đến Chẳng ngờ một cô gái trong nhu mì như Trang Lại máu lạnh như thế Ngọn lửa liếm qua phần thân minh Đốt cháy lớp quần áo Làm da thịt co rúng Mùi khét bốc lên nồng nặc Khiến Trang phải ngoảnh mặt đi Lửa cháy một lúc rồi tắt dần Để lại cái xác đen nhẽm Biến dạng đến mức khó nhận ra Không thể đốc thành trò Nhưng đủ để hủy dấu vết nhận dạng Hải dùng gậy khiều thử Một vài mảng cháy xém rụng xuống thành than dụng Hắn xiết tay tràn Thu gom thôi Càng nhanh càng tốt Hai đứa gom tất cả vào một cái bao Hải cột miệng lại đặt lên xe Cả hai phóng thẳng ra bờ biển quang Hải bước xuống trước Kéo theo bao Bọn họ cùng nâng dung mạnh Cái bao rời xuống nước Dỡ bung Những mạng đèn dưới ánh trăng trôi loan ra Rồi chìm dần theo con sóng Bốn ngày trôi qua Mình vẫn không đến xưởng Không một cuộc gọi xin nghỉ Trong giờ nghỉ Chú Kiên xưởng chủ trao mài hỏi Ờ thằng mình sao rồi Chưa xuất diện hả Mấy anh em nhìn nhau Huy đáp Ờ để con gọi cho nó Huy bấm liên tục Nhưng đầu dây bên kia chỉ báo rằng Thuê bao Thiện nhíu mày. Nè, chiều ghé phòng đó xem thử. Cái tụi thức tình nó hay nghỉ quẩn lắm. Chú Kiên chật lưỡi. Ê, đừng có nói điểm gỡ. Rảnh thì qua coi nó làm sao. Thằng đó làm vất giả nuôi con nhỏ ăn mập thầy. Cuối cùng bị cấm nguyên cây sừng Ê, khổ. Chiều tăng ca, Huy chạy thẳng đến dãy trọ Cửa không khóa, nhưng đóng kính. Huy gõ. Mình ơi, Mình! Không ai trả lời Phía sau giọng quen thuộc gian linh Ờ Quỳ hả Thằng Minh đi đâu mấy hôm rồi không có thấy về Quang là hạng xóm sát bên phòng Minh Anh Quang kể lại chuyện hôm Minh cầm dao bỏ đi Rồi mất mạng Một luồng lạnh chui dọc sống lưng Huy Anh đẩy nhẹ cửa bước vào Căn phòng tan Quang Đồ đạc vỡ nát Con gấu bông bị chém nát Văn tung tué Trên nền đất là dách dao, dấu chân, mùi khét. Điện thoại mình vỡ đồi nằm dưới gặp bàn. Huy nhặt lên, thấy sim và thẻ vẫn còn. Anh bỏ vào túi, lòng đầy linh cảm xấu. Tối về nhà, Huy lập tức lắp thẻ nhớ vào máy mình. Ngày của chàng đây mà. Chỉ sau 2 tiếng, toàn bộ tin nhắn hình ảnh giữa Minh, Hải và Trang hiện ra. Huy đọc, rồi mặt đỏ bừng, nắm tay đắm mạnh vào tường. Má tụi mày, khốn nạn thật, lũ súc sinh. Huy định dùng tài khoản của Minh nhắn cho Hải và Trang, thì điện thoại bỗng rè rè, giật mạnh rồi tắt. Huy hoảng hốt tháo thẻ nhớ Nhưng phát hiện Thanh dữ liệu gốc đã cháy xém Toàn bộ file lưu hỏng hết Huy tức đến rung người Nhưng trong tay chẳng có chứng cứ Chỉ đành nằm vật ra giường Đầu óc quay cuộn Rồi ngủ lúc nào không hay Trong mơ Huy thấy mình chạy xe lên con dốc Đường dán tanh Từ xa Sau một gốc cây lớn Có một bóng người Ôm bụng đứng dậy gọi Huy cho xe tiến lại Thì cái bóng đó Quay lưng đi vào đường mòn Muốn đi nhờ hả Leo lên tôi chở hằng Khúc Huy gạt chống xe Ngẫn lên thì người kia đã lửng thửng đi sâu vào trong Dán người đó nhỏ thó Tướng đi hàng hai quen thuộc Làm Huy giật mình Minh Minh Mày đó hả Bóng kia không trả lời Chỉ lự đự bước tiếp Huy dội đuổi theo Đến một khoảng đất trái đen Bóng người ấy dừng lại Rồi từ từ quay đầu Khuôn mặt bê bết máu Đất cát dính đầy Tóc ướt nhẹp Mình nhăn mặt vì đau Rồi xoay hẳn người lại Trên bụng là một con dao cắm sâu Khúc ruột loài ra Huy hoảng loạn Lùi về sát một gốc cây Mình rùng rảy đưa bàn tay về phía Huy Giọng nghẹn và đầy nước mắt Huy ơi Huy Giúp tàu với Tao đạo lắm Tụi nó giết tao rồi da thịt của mình đột nhiên bốc cháy Lập bộp nước ra tầng mãn Như bị nướng sống Mình gào lên Toàn thân co giật Rồi bất ngờ há cái miệng thật to. Từ trong miệng trào ra thứ nước ào ào như một cái van bị hư. Hai mắt trợ ngược. Minh bỏ lết về phía Huy trong tiếng sạc nước. Giúp tao. Giúp tao. Huy à. Giúp. Giúp tao. Huy bật dậy thở hỗn hỉnh. Hóa ra là ác mộng. Anh tự nhủ do nghĩ đến Minh cả ngày. Nên đêm mới nằm mơ bậy Nhưng hình ảnh cái bụng loài ruột Và cơn mặt cháy xạm ấy Cứ ám ảnh mãi Không ngủ được Huy lướt điện thoại Trang vừa đăng hình ôm hải trong ba Huy nghiến rằng Đồ đoàn ba lắng lờ Đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút Đúng giờ quỷ Trong bài viết anh vừa đọc Huy rùng mình tin nhắn thiện gửi tới Chưa ngủ hả bạn Giờ mơ thấy thần Minh, máu mè ruột lòi tụm lâm. Ghê vậy, cậu nó chết thiệt, dày ấm ảnh anh em mình à. <cười> Huy chán nản ném điện thoại sang một bên. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, mình lại hiện ra, y như đang sống. Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 4 đêm. Sáng ngày thứ năm, Huy đang làm thì thiện bước tới mặt tay mét. Đêm qua, tao mơ thấy thần Minh chàng như mày kể. Mặt nó máu không, bụng thì lòi ruột, da thịt cháy như là nướng chín Nó vắt tới cái đường đất ngoằn ở lưng sân. Huy sững người. Hai người hay giấc mơ y hệt, không thể là trùng hợp. Chu Kiền đi ngang, thấy hai đứa xì sầm thì căm giận. "Tôi làm hay là nhiều chuyện vậy?" Huy kéo chú lại, kể hết từ đầu đến cuối. Chú nghe xong, Mặt trầm xuống ờ, cái kiểu này á, không có đơn giản đâu cô điểm đó Hai đứa mày Ra cái chỗ giấc mơ thử coi Nè nhớ mang theo ít nhang Chiều đó Huy chở thiện mang theo bó nhang lớn Chạy thẳng lên đèo lưng sân Lục tìm một hồi mới thấy con đường đất trong mơ Vừa đánh lái vào Huy thắng gấp làm thiện chuối đầu Ê, Má mà chạy kiểu gì vậy Huy trùng trùng chỉ tay về phía trước. Thiện nhìn theo rồi há hóc. Trời! Đúng nó rồi! Cái cây đó y hịch như trong mơ! Cả hai xuống xe. Trước mặt là một khoảng đất trái đen. Thiện trùng mình. Chết chỗ này nè! Không khác một chút nào! Vậy chẳng lẽ thằng Minh nó... Nghe vậy, Huy cũng lao xuống xe. Chân rùng mắt đảo quanh. Trời đã xế chiều, rừng cây ôm tùm khiến nơi này càng thêm âm u. Thiện lấp bắp hỏi. Vậy, vậy thằng Minh chết rồi hả? Huy không trả lời, chỉ cầm nhang bước đi quanh khu đất. Anh giảm thử những mô đất gần đó, chẳng có gì bất thường. Thở dài, Huy đốt bó nhang đưa cho Thiện một bó, rồi đứng chắp tay khấn. mình ơi! Tao không biết mày còn sống hay đã Nhưng nếu mày chết rồi Thì có chuyện gì cần Nói rõ cho anh em đi Không máu mũ Nhưng cũng đồng cam cộng khổ trong xưởng Có gì bọn tao giúp hết sức Huy cúi lại ba lại Rồi cắm bó nhăn đúng vào vị trí Trong giấc mơ Nơi mình bị té và dao đâm vào bụng Thiện rùng rảy Cũng khấn Mình à Mày có chuyện gì Thì mày gặp thằng Huy nha tao, tao, tao sợ lắm mày ơi khẩn xong Thiện cắm nhan vào góc cây gần đó Rồi hốt quảng leo lên xe Vậy đi mày ơi Tối nổi ghê quá Trời ơi Cái tướng như con dôi mà sợ ma Đợi chút Tao có quanh đây còn gì không Huy đi một vòng nữa Nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu dách nào Mọi thứ như đã bị xóa sạch Anh nghĩ nếu mình chết ở đây thì xác nằm ở đâu? tìm mãi vẫn không ra. Quay lại xe thì đã không thấy thiện. Huy kêu lớn, không ai trả lời. Điện thoại treo là thiện. Tao, tao đang ngoài đầu đường nè. Ra lẽ đi, trông đối ghê quá. Trời, cái độ chết nhát. Huy chửi rồi quay xe phóng ra ngoài. Nhưng anh không biết rằng Phía sau, oan hồn Minh đang từ từ hiện ra. Cố bò theo trong đau đớn để kêu cứu. Dài bóng đen khác bỗng xuất hiện, hung hẳn giữ chặt Minh, kéo anh lại phía gốc cây, rồi hít lấy hít để khói nhăn. Đêm đó Huy lại mơ. Anh đứng ngay đường mòn, gió lạnh thốc lên. Tiếng Minh gào khóc giọng lại. <cười> Giúp tao! Huy ơi! đụng đuổi đó giết tao giúp giúp tao đi. Huy hoảng loạn tìm quanh. À. Mình, mày đâu? Mày còn sống hay là mày chết rồi? Tao. <cười> tao chết rồi. Giúp tao với. <cười> Nếu mày chết rồi, vậy xác đâu? <cười> Chúng nó đốt tạo ra trò Ném xuống biển rồi Không còn sát để tìm đâu Huy chết lặng Giết người đốt xác Ném xuống biển Vậy là vô giọng Đang định hỏi tiếp Thì mình bỗng hét lên thất thanh như bị đánh à, à, à, à. Tôi biết rồi Tôi biết rồi à, à, Huy ơi Cầu hồng tao về đi. Ở đây tụi nó đánh tao. Thả cho tôi. Thả cho tôi đi. À, à. Huy giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt lưng. Anh lao vào nhà tắm xối nước. Đầu óc quay cồn. Vừa định ngủ tiếp. Thì điện thoại lại đổ chuông. Thiện khóc lóc. Bảo nó cũng vừa mơ y hệt. Sáng hôm sau cả hai kể lại với chú Kiền. Nghe xong chú chỉ thở dài. Ê, nó chết thiệt rồi Y như ma củ quân hiếp ma mới Trước mắt làm theo ý nó đi Mời thầy cầu hồn Lương tháng của nó còn 7 triệu Không đủ thì tao bỏ thêm Nhưng quan trọng Ai giết nó Để báo công an Huy nghe tới đây Lập tức nhớ tới Tràng và Hải Vài ngày sau Bàn lễ được lập trong xưởng Minh mồ côi Không nhà, không cửa, nên chú Kiền trang trọng lập một cái bàn thờ nhỏ cho nó. Ngày làm lễ, trời đang nắng bỗng kéo mây, sắm rền như báo hiệu thứ gì đó bị đánh thức. Từ hôm đó, Huy và Thiện không còn mơ thấy cảnh mình bị tra tấn nữa. Tối nọ, Huy đang ngồi trước ban công hút thuốc, thì cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Anh cúi xuống cổng, một bóng người đang đứng nhìn vào. nghĩ là trộm Huy quan sát kỹ. Người kia không nhúc nhích. Chỉ đứng dịnh chân chân Anh gọi lớn. ai Ai đó? Bóng người xơi lưng bỏ đi. Dưới ánh đèn, Huy thấy đó là một thanh niên tay cầm dao lớn. Trước bụng còn lòng thồng thứ gì đó. Nhìn xa cứ tưởng sợ dây lưng. Huy trùng mình nhưng cố tự trấn. À, chắc cái thằng ngâu đá quá. Đêm đó Huy lại mơ thấy mình đứng ngay trước mặt Huy hoảng hút mình Mày Mày mày sao vậy Tao tôi cảm ơn Vì tụi mày đã cầu hồn tao Giờ tao được ở trong sướng rồi Tụi mày cần gì cứ khấn tao đi Tao sẽ giúp cho Còn chuyện của tao đó Tao tự giải quyết Tao đi nha Tụi mày giữ gìn sức khỏe. Nói đoạn mình quay lưng bước đi. Trên tay hắn bỗng rút ra một con dao lớn. Cầm chặt như sắp đi giết người. Huy hoảng hốt lao theo định ngăn. Nhưng mình bất ngờ xoay ngoắt lại. Khuôn mặt bê bết máu. Đôi mắt đỏ lừ trừng trừng nhìn anh. Huy giật thoát bật dậy khỏi giấc mơ. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ 30 sáng. Anh chỉ thở dài rồi nằm giật xuống giường Hải lầm cộm ngồi dậy Đồng hồ chỉ 5h30 Theo lịch giờ này hắn phải đến phòng gym Chuẩn bị cho ca sáng Hắn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt Thì cảm giác có ai đó đi ngang đi lại trong phòng Kéo cửa nhìn ra Chẳng thấy ai Quay lại thì Trong gường phản chiếu một khuôn mặt đẫm máu Đôi mắt đỏ ngầu Đang nhìn chầm chầm hắn Là mình Hải quản hồn bật nhào ra ngoài tim đập thình thịch Từ ngày giết và thiêu xác Minh Đây là lần đầu Hắn thấy lạ đến như vậy Tự trấn an mình hoa mắt Hắn dội thay quần áo Xuống tầng giác xe đi làm Nhà Hải làm nghề bia mộ Nên tường treo đầy bia đá Khắc tên người chết vừa bước ra cửa Tiếng điện thoại bàn bất ngờ vang lên Khiến Hải sửng lại. Hắn nhấc máy. Alo. Sửng bia mộ Hoàng Hải xin nghe. Ở đầu dây bên kia là một giọng khàng khàng lạ lùng. Tôi muốn đặt một tấm bia. Dạ. Anh cho tôi xin thông tin nha. Trần Ngọc Minh. Xin... vậy ngày mất. Im lặng vài giây. Rồi giọng kia lại giọng ra. Rợn người. Nghe xong Hải giật mình Đó đúng ngày Minh chết Gắn giữ bình tĩnh Hắn hỏi tiếp Ừ Anh là người nhà của người mất hả Đầu dây bên kia bỗng bật cười lanh lãnh Giọng méo mó như giọng từ đáy giếng <cười> Cho tao Tao lập cho tao <cười> Hải nổi da gà, dội buông điện thoại, mặt tái mét. Mẹ sáng sớm gặp thằng điên. Hắn nhìn xuống tờ giấy. Trần Ngọc Minh, ngày mất, 12 tháng 3. Tim hắn như ngừng đập. Hải bật ngửa ra đất, rồi quảng loạn chạy thẳng ra ngoài, leo lên xe phóng đi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Hải vít ga chạy đi trong sợ hãi. Điện thoại trong túi vẫn rung. Âm thanh giọng ra như tiếng cười điên loạn của mình. Hắn lao đi như kẻ trốn chạy khỏi chính cái bóng của mình. Tới phòng riêng, hắn dội mở cửa, bật nhạc thật lớn để ác đi nỗi sợ. Uống ực một cốc nước, hãy tự trấn, chỉ là ảo giác thôi. Hắn bật hết đèn, đi lâu dọn dụng cụ như mọi ngày. Mọi thứ dần ổn định hơn, hắn chuyển sang tập tạ cho khuây khỏa. Đang nằm ghế nâng tạ thì xoẹt, có cái bóng lướt qua. Hải bật dậy nhìn ra ngoài, chỉ có xe của hắn. Nghĩ mình bị ám ảnh, hắn tiếp tục lau ghế rồi bước sang bài tập đứng trước gương. Tập được mấy nhịp thì chợt nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh nam. Hải ngẩn người, nãy giờ nào có ai vào. Hắn đi một dòng kiểm tra phòng tập, tất cả trống trơn. Quay lại toilet đẩy cứ bước vào. Thiệp dòi nước vẫn mở. hãy tắt van rồi lắm bấm. Làm ơn khóa nước dùm cái nghe. Hắn cuối rửa mặt ngẩn lên thì không khí im bặt. Không một ai trong bốn buồn cầu. Gai lưng Hải dựng đứng. Bỗng cân đau bụng ập tới. Hắn ôm bụng chạy vào buồn cầu thứ hai để giải quyết. Ngồi một lúc hắn nghe tiếng bước chân bên ngoài. Lấy điện thoại xem camera Thấy một người đàn ông cúi gầm mặt đi vào Trên bụng hắn Còn lòng thồng thứ gì đó giống như đai nịch bụng Hải thở vào Ít ra có người thật Nhưng người kia cứ đi qua đi lại trước cửa phòng hắn Qua khe dưới Hải thấy đôi chân trần đứng ngay trước cửa buồn cầu Có người rồi nha bạn Người kia không đi Vẫn đứng đó Ê qua buồn khác đi bạn ơi Mẹ đó gõ mạnh vào cửa Mẹ nó ai vậy Bộ điếc hả Tiếng gõ cửa chuyển thành Rầm rầm rầm Như muốn phá cửa Hãy hoảng loạn Đưa tay ghi chặt cánh cửa gàng dòng Má nó thằng chó nào vậy Mày đến hả Bố mày ra Bố mày đấm cho bây giờ Hắn vừa dứt lời Thì bên ngoài lập tức im bật Hai bàn chân kia bắt đầu chuyển động Chà mạnh vào nhau da trên chân giống bình thường Bỗng chuyển sang đen đậm Rồi rụng từng mãn Những mảnh da chạm nước trên sàn Liền xèo xèo bốc khói trắng Hải chết lặng Nhìn từng mãn da tiếp tục rơi Lộ ra lớp thịt đỏ nhầy nhộa bên trong Hai bàn chân vẫn chà mạnh Như muốn tự cạo sạch chính mình Từng sợi thịt nhỏ cũng rớt xuống Trong kinh hoàng cực độ Hải tái mặt Dội kéo quần lên Co ro ngồi hẳn lên nắp bồn cầu Cố không để phát ra một tiếng động nào Nhưng đứng lên vẫn không thấy gì Ngoài khe cửa Hắn hít thật sâu để giữ bình tĩnh Rồi bám hai tay vào mép cửa Rướng người nhìn xuống Và Hải đứng hình Bên ngoài là một người đàn ông Toàn thân trái đen Tóc cháy xém lẫm chẩm Nhưng điều khiến Hải gần như ngất liệm Bụng người đó lòi hẳn ra một khúc ruột cháy vàng lủng lẳng như bị nướng chín dở. Ngờ đằng ông gãy khắp người, mọi cú gãy da thịt bong ra thành lớp, rơi xuống sàn lèo xèo như thịt bị áp chảo. Miệng há ra vì sợ đến mức chảy cả nước dãi. Giọt nước dãi rơi xuống đúng đỉnh đầu cái xác cháy Khói trắng bốc lên từ nơi giọt nước mọt chạm vào da cháy. Tiếng xèo kéo tỉnh táo trở lại. Hắn lau miệng, định lùi xuống Thì người đàn ông kia từ từ xoay cái đầu một vòng 360 độ Cái cổ phát ra tiếng răng rắc Rồi nứt đôi Khi cái đầu xoay ngược hẳn Hai con mắt lật ngược nhìn thẳng vào hải Môi nở một nụ cười quái dị Đó là mình Minh người bị hắn giết Thiêu rồi quỷ xác Mình đưa tay phải Thò vào bụng mình Rút ra đúng con dao lớn từng bàn theo đêm hôm đó Đôi tay trái đen nâng cao lưỡi dao lên Và dung mạnh xuống mặt hải Hải quản loạn thục đầu vào trong Mất thăng bằng ngã ngửa ra nền nhà Đầu của cô đập mạnh vào thùng rác Nỗi sợ khiến hắn tè luôn ra quần Hai chân hắn dẫn thò ra ngoài Một bàn tay đen xì thò qua khe cửa Chụp lấy cổ chân hắn Hải gào lên Dung chân còn lại đá mạnh Cái tay kia gáy hoặc rồi rụt về phía sau nói sợ lên đến cực điểm Hải co ro trên nền Rung lấy bẫy không dám động đậy Một tiếng động lạch cạch Giang lên từ trong thùng rác bên cạnh Hải giật mình bật dậy Lùi sâu sát vào tường Mắt không chớp nhìn cái thùng Bất ngờ ầm Nắp thùng giang ra làm đôi Từ bên trong Một cái đầu người từ từ trồi lên Là đầu của mình Khuôn mặt trái đen Mắt trần trần Đất cát bám đầy Cổ lũng lặng một mớ ruột sênh sệt buông thỏng xuống Đầu Minh nhìn hắn một lúc Rồi đôi mắt chuyển sang sắc giận dữ Miệng mở ra Trả mạng cho tao Trả mạng lại cho tao Hãy hét thảm thiết bực dậy đạp tung cửa Lao ra ngoài như điên Không còn thấy cái xác trái đen đâu nữa Hắn càng quảng loạn Cấm đầu chạy ra cửa phòng chim Đúng lúc đó Đụng phải bé lễ tân Con bé chưa kịp hỏi gì Hải vừa chạy vừa gào Quỷ, quỷ, có quỷ chết trái Cứu tôi, cứu tôi dậy Hắn phóng thẳng ra đường Chạy một mạch đến bờ biển Hải không kìm nổi Nhảy xuống biển Nước lạnh khiến hắn tỉnh hơn một chút Vừa ngồi lên còn chưa kịp thở Thì một bàn tay từ dưới nước Chụp lấy chân hắn kéo mạnh xuống Hải mở mắt dưới nước Và thấy ngài bên dưới là khuôn mặt mình Minh đang cười tuét miệng Tiếng cười gian giọng trong tay Như giọng từ khắp mọi nơi Hải giấy vụ điên cuồng Người tắm gần đó thấy hắn dùng giấy Liền lao đến kéo lên bờ Họ ép ngực cho hắn ói ra nước Rồi Hải lan ra bất tỉnh Cùng lúc ở quán cà phê nơi Trang làm, cô đến ca sớm, chỉ có vài người tạp vụ và bác bảo vệ đang nói chuyện riêng. Trang vào phòng thay đồ, vô khóa tổ lốc cơ, thì thấy xoay, một bóng đen dụt qua ngay sau lưng. Cô quay lại nhưng không thấy ai, nghĩ là qua mắt, nên Trang cầm chổi đi vào phòng máy lạnh để dọn. Bên trong, nặt nồng mùi thuốc, mùi cần sa, mùi khói cũ, Trang cao mày ngắn ngẫm quét dọn, tiến dần vào góc khuất, nơi khách hay trốn vào hút cận. Ở góc ấy, có một người ngồi trên ghế đệm quay lưng lại. Ghế tựa cao, nên chỉ thấy đỉnh đầu. Trang khận lại ngó quanh. Không nhân viên nào cả. Cô bước đến cuối xuống, nhẹ nhàng hỏi. Anh ơi, anh gọi nước chưa ạ? Trang chỉ đứng phía sau ghế. Cô chờ một lúc lâu. Vẫn không nghe trả lời Toàn hỏi thêm Thì thấy cái đầu phía trước Từ từ nguẹo sang một bên Như người đang ngủ gà ngủ gật Tràng thở dài Cảnh này xảy ra hoài Nhất là khách hút quá liều Rồi lăn ra ngủ à, Hút cho lắm vô Rồi bê bết nằm đâu quán người ta mà ngủ Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai người kia Anh ơi Anh Anh gì ơi Không có động tĩnh Trang vỗ mạnh hơn Bất ngờ người đó chụp lấy tay Trang Nắm chặt Rồi xoa xoa vốt ve Trang giật bắn mình Khó chịu la lên Nè làm gì vậy Bỏ ra coi Cái anh kia buông ra Người trên ghế từ từ quay đầu lại Ghế xoay một dòng Chân ghế rít vào nền nghe khen két Trang rụt tay gần giọng bị gì vậy Điên hả Tự nhiên nắm tay người ta. Cô cứng họng ngay lập tức. Bởi người ngồi trên ghế là mình. Mình cháy đen. Ở giữa bụng một đống ruột loài ra. Nằm tràn trên mặt ghế. Toàn thân cháy xém. Tóc thiêu dở lỗm chỏng. nhưng lần này khác với vẻ căm phẫn lúc trước. Mình nhìn Trang bằng ánh mắt dịu dàng pha tiếc núi. Anh đưa cánh tay cháy đen lên. Trung rung hướng về phía cô. Giọng nghẹn. Trang hét lớn, lùi lại mấy bước, rồi dướng phải cái ghế ngã ịt. Mình vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cô. Tay rung rung đưa ra, chỉ tới, và đứng dậy. Cảnh tượng khiến Trang muốn ói. Khi mình đứng lên, lớp da lưng và da đùi bị dính vào ghế, bị kéo bật ra theo, lột hẳn một bảng da lớn, máu tươi và dịch vàng trào ra, nhỏ xuống nền thành tầng những miếng thịt trái dở Còn chính trên ghế bung ra Theo lực gió Khi Trang còn nông ẹ xuống đất Ngẫn đầu lên Cô thấy Minh đã loạn troạn Tiến về phía mình Mỗi bước đi da thịt anh rơi xuống tận mảng Khúc ruột trước bụng đông đưa Theo từng nhịp chân như sắp rơi hẳn ra ngoài Hai bàn tay đen xì của Minh đưa về phía trước Như muốn ôm lấy cô Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nhìn cô Dịch vàng trong khóe mắt Chảy xuống đôi gò má cháy xém Chạm đến đâu da thịt kêu xèo xèo đến đó Mình nhẹ hàm răng lốm đốm rong rêu Cất tiếng gian này Em ơi Em Về với anh đi Về với anh đi em Em ơi Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng nhưng rùng rợn đến lạnh sống lưng Tràng hoảng loạn bò bật dậy là thất thành à, à, Má! Cứu tôi dậy! Má! Cậu lao thẳng ra ngoài, chân dắp vào bậc cửa suýt ngã Mình đứng lại nhìn theo bóng trang bỏ chạy Ánh mắt dần trống rỗng Nhìn xuống thân thể trái đen Lớp da thịt rơi rụng Anh bật cười chua chát Rồi tiếng cười biến thành tiếng điên loạn gần từng chữ <cười> Chúng mày sợ rồi sao Hả? <cười> Chúng mày sợ tao sao <cười> Cuộc chơi Cuộc chơi dành cho tụi mày Chỉ mới bắt đầu thôi Chỉ mới bắt đầu Thôi Trang <cười> chạy khỏi quán Giới vẻ mặt tái mét Ngã quỵ ngay trước mặt cô tập dụ Đang quét lá ở bãi đậu xe Cô hồng hốt khoảng Đỡ cô vậy à, Sao vậy con Trang à Chuyện gì mà hất hả vậy Trang rùng rẩy nôn thóc nôn tháo Ngay trước mặt cô Bóng hình mình lại hiện lên Khiến cô nôn thêm một lần nữa Mãi mấy bàn hoàng ngồi được Cô nắm chặt tay cô Hồng Cô Hồng ơi Có ma đó Có ma trong phòng lạnh Ma đâu Mới sáng sớm ma có gì Con nhìn lộn không đó Có ma Rõ ràng con thấy Nó còn nắm thai con nữa Cô Hồng ôm dai trấn an Chú bảo vệ nghe tiếng cũng chạy lại Ừ đừng nó vào phòng nội bộ nghỉ đi Giờ khách vô rồi Cô Hồng Diệu Trang vào trong. Mãi lâu sau Trang mới định thần rồi kể lại toàn bộ ngoại trừ việc bóng ma đó là mình. Bên ngoài nhân viên đã đến rất đông. Khách ra vào tắp nập nên bầu không khí bớt đáng sợ. Trang cố gắng bình tâm rồi đi làm như bình thường. Phía Hải sau khi nhập viện vì suýt chết đuối mẹ hắn hốt khoảng lao vào phòng bệnh ôm con mà khóc. <cười> Hải ơi! Sao còn lại thế này hả con Trời ơi Hải Người tắm biển kể rằng Hắn đuối nước Nước vào phổi nhiều Mai mà cứu kịp Điện thoại bà rung Là ông Hoàng chồng bà Thằng Hải sao rồi Không sao rồi Đang chuyện nước à, Vậy lo cho nó đi Tôi có khách Ông cốc máy Rồi nhấc điện thoại bạn đang reo Alo, uh, xuống bia mộ Hoàng Hải xin nghe. Giọng nam trầm, lạnh từ đầu dây bên kia, khiến ông nổi cả da gà. Tôi muốn đặt bia mộ. Uh, dạ anh chọn mẫu nào, bên tôi có đầy đủ kiểu dáng. À. Ông Hoàng vô liệt gây hàng loạt mẫu, thì giọng kia ngắt lời, lạnh đến gai sống lưng. Không cần. Hai bên im lặng một lúc. Trời đầu dây bên kia lại vọng lên làm cho tụi sáu cái kiểu đơn giản nhất. Ông Hoàng nghe vậy thì mừng rỡ, mới sáng đã mở hàng tận 6 tấm bia. May mắn quá trời. Ừ, <cười> vậy à, anh cho tôi xin thông tin nha. Đầu dây bên kia phát ra giọng gian giọng ghê rợn. Nghe cho rõ đây. Lệ Tuấn Nhân san ngài. Dương Anh Tuấn Trần Thành Trung Cao Quốc Thịnh Lệ Thành Trang Ông Hoàng ghi lại từng tên Đếm đi đếm lại Ờ dạ alo Mới nằm tên thôi ạ Còn một cái nữa Đầu dây bên kia im lặng vài giây Rồi găng giọng Đỗ Ngọc Hải Tất cả nguyên quán nhà Trang Đều hướng giường 25 tuổi <cười> Ông Hoàng vân dạ Rồi ghi tên cuối cùng Bất chợt ông khận lại à, Đỗ Ngọc Hải Sinh năm này à, Sao trùng với thằng Hải nhà Minh Nhưng rồi ông lắc đầu Chuyện trùng tên trùng ngày sinh Là bình thường Ê Chạch trẻ qua, mới 25. Ông vừa nghĩ đến đó, thì giọng nói người kia lại chan lên. Thế nha, chỉ có điền nhiều đó thôi. Tối nay tôi lấy, làm gấp cho tôi. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. <cười> tiếng cười lớn bên trong, khiến ông Hoàng giật mình. Ông dạ một tiếng rồi cốc máy. Nhìn xuống tờ giấy, ông chợt thuốc. Chết rồi, à, quên hỏi tiền đặt cọc. À, ai Thôi, mà ai đi lời chuyện này bao giờ? Ông liền bắt tay làm 6 tấm bia. Mấy hôm nay chẳng có đơn nào. Hôm nay lại trúng sáu cái một lượt, nên ông phấn chấn, gọi thêm hai nhân công làm phụ. Đến 4 giờ chiều, 6 tấm bia chữ trắng đã hoàn thành, xếp ngay ngắn trên bàn. Hải lúc này cũng giờ xuất diện, Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện buổi sáng Hình ảnh kinh dị có lập đi lặp lại trong đầu Hắn lấy điện thoại định nhắn cho Trang Thì thấy tin nhắn khiến hắn giật bắn mình Em có thai rồi, được 3 tuần Kèm theo đó là tấm hình que thử hai vạch Hải lắm nhẩm tính Đúng là tháng rồi, cả hai quấn quýt liên tục Cả trong phòng gym cũng lén lúc Nổi sợ dợp dây đi Thì tính nhắn này lắp đầy đầu hắn. Nhưng hắn vẫn liếc ngang dọc. Sinh nghi mà nhắn. Cô chắc là con của anh không? Hay là của thằng kia? Trang độc tin nhưng im lặng. Biết mình lỡ lời. Hải liền xin lỗi. Rồi hẹn gặp để nói chuyện. Về tới nhà. vừa bước vào hắn thấy 6 tấm bia đặt trên bàn. Hắn cầm lên. Trời. Giờ này ai còn làm bia kiểu này? Nhìn giữa cái bán hiệu. Nhưng nói đến đây, mặt hắn tái mét Tên trên bìa đều là tên bốn đứa bạn hắn Và hai tấm còn lại là tên hắn và Trang Ngày sinh khớp y như thật Hắn hét lên thất thành Chờ, cái này của ai? Của ai? Ông Hoàng từ bên trong bước ra Mày làm cái gì hốt quả dữ vậy? Bìa khác người ta đặt, tối nay người ta lấy Sao đó? Tất cả Tất cả đều là bạn con Còn cái này Cái này là con Là con mà cha Hắn kích động đến mức định đập vỡ mấy tấm bia Thì ông Hoàng đã chụp tay giữ lại Quát lớn Mày điên à Chỉ mỗi chút mày độc quyền cái tên này ngày sinh này chắc Người ta trùng đầy Nhà mình làm hàng gián tắm Kiểu gì chẳng có vài người trùng Mẹ kiếp Mẹ hắn dội ôm lấy Hải Thu dọn mấy tấm bia lại Thôi mà con, mới xuất diện, để lên phòng nghỉ đi. Cái thằng này đúng là có vấn đề. Nằm được một lúc, Hải bật dậy, đã hơn 6-7 giờ. Hắn thay đồ rồi lái xe sang đón Trang. Cả hai ra bờ biển, Trang vừa ngồi xuống thì tắt thẳng vào mặt hắn. Đồ khốn, từ lúc quen anh, thật Minh chưa từng chạm vào tôi. Giờ có thai anh còn nghi ngờ hả? Hải ôm cô vào lòng xin lỗi không ngừng, hứa sẽ đưa về ra mắt, làm đám cưới đàng hoàng. Trang nghe vậy thì cười nhẹ, nụ cười giá tạo hiểm độc, như vừa đạt được mục đích. Cả hai đều muốn kể chuyện gặp mình hôm sáng, nhưng nhìn cảnh biển yên bình, ánh đèn vàng lãng mạn, cả hai đều im lặng giấu đi. Đến khi đêm dần xuống, Hải bất chật rùng mình, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn quanh, bờ biển yên tĩnh như không có gì. Hắn hùng lên trán trang, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Về thôi em, để anh đưa em về. Hắn thúc dụng, rồi chở trang về phòng trọ. Đứng trước cửa, hắn nói. Anh về nha, còn chuyện cái thai em ráng đợi đi. Mai anh thuê căn hộ, rồi hai đứa mình dọn vào ở chung. Nói xong, Hải ôm hôn cô rồi lên xe. Trang nhìn theo chiếc xe khuất trong đêm Khóe môi công lên mãn nguyện Cô đặt tay lên bụng Thầm thì <cười> Tất cả nhờ dâu mày Hãy lái xe đi Mà trong người vẫn ấn lạnh Hắn đưa tay lấy chai nước uống một hơi Để trấn tỉnh Hình ảnh lúc nãy khi ôm Trang lại hiện rõ Từ dưới mặt biển Một thứ gì đó đang từ từ bò lên Nó bò bằng bốn chi Không chính xác là hai tay hai chân, toàn thân đen kịt, nhưng trong lòng bàn tay và mặt thì trắng bệch. Thứ vị hổm ấy uốn éo từng bước, rồi xoay người một vòng, đứng bật dậy, vạch trọn đôi mắt trắng dã nhìn về phía hải. Chính vì cảnh đó, hắn mới vội dục trang về sớm. Xe chạy từ đường 2 tháng 4 chuẩn bị rẽ vào ngõ. Đồng hồ đã là 23 giờ 45 phút. Đoạn đường dẫn Như tắc hơi người Hải hạ kính xuống quýt 6 Phía xa có một người đàn ông đi bộ Hắn liếc qua bóp còi Rồi rẽ vào đường Nguyễn Khuyến Con đường bên hông chợ Vĩnh Hải Tối ôm, u âm lạ thường Chạy được một đoạn Lại thấy một người đàn ông khác Đang bước đi Hải lướt qua Nhưng khi nhìn vào kiến chiếu hậu Thì giật mình Hắn ta Hắn ta Gã quay đầu nhìn Dẫn dáng người ấy Dẫn cuối gầm mặt bước lầm lũi Hải cao mày Sao giống nhau dữ vậy trời Hắn đạp ga thêm Gần đường ray xe lửa Lại thấy một bóng người đi gian đường Hải buộc miệng Gì đó Đêm nay đi trộm đông dữ Xe vừa lướt qua Hải thắng gấp Hắn thò đầu nhìn ra sau Vẫn là bóng người đó Bộ đồ đó Gián đi đó Hắn liếc lại một lần nữa Nhưng bóng người đã biến mất Hải thất kinh Phóng thẳng về nhà đậu xe vào ga ra Khóa cửa liền tay Rồi chạy vào nhà chính Vừa tới bàn làm việc Thì rầm rầm rầm Tiếng đập cửa dồn dập Ngoài kia im lặng Hải run rung nhìn qua khe cửa Thì nghe tiếng nói trầm Tôi đến lấy mấy tấm bìa Hãy thở vào, mở cửa, cầu nhau. Thằng sau nói sớm đi, đập con gái cửa nhà tôi. Hắn kéo cửa sang và hét lớn, té bật ra sao Trước mặt hắn, chính là người đàn ông gian đường lúc nãy. Hắn còn đang quảng loạn, thì người kia thẳng nhiên nói. Sáu tấm bìa của tôi đâu. Hải trung rảy bò vào bàn. Ôm sáu tấm bia đưa ra. Người đàn ông đưa tay nhận. Cánh tay cháy sạm như bị lửa liếm. Ông ta kéo sụp mũ xuống che mặt. Nói. Làm gì mà cuốn lên vậy? Tôi không phải ma. Hải thở mạnh làm bầm. 3 triệu. Mỗi cái 500 Người đàn ông rút tiền đưa. Hải vừa toan đóng cửa. Thì ông ta bất ngờ chụp tay hắn bóp chặt Thiếu một cái Hải hất ra Nhưng bàn tay kia càng siết cứng hơn Đặt 6 cái thì tôi làm 6 Còn thiếu cái gì Đây, tờ giấy nè Hắn đưa giấy Người kia cầm lấy bóp mạnh Còn một cái tôi đặt trước đó Cái nào, tên gì Người đàn ông từ từ ngắn mặt, hai mắt đỏ ngầu. Trần Ngọc Minh, sinh ngài. mệt Mình, mình mày, mày, mày, không phải người. Người kia ngắn mặt lên, gương mặt bị thiêu cháy, da thịt bông tróc, hóc mắt trắng giả lộ cả xương. Minh nở nụ cười gây rện. <cười> Đúng là tao Tao là quỷ Không phải người <cười> Mình lao tới Tài cháy đèn chập cổ hải Hải gào lên quay đầu chạy Đập trúng đống bia mẫu Làm vỡ tung tué Rồi ngá quỷ bò lết Mình toàn song vào Thì bỗng khận lại Ánh mắt hắn dừng trên phù điêu ông hổ Và hai thần giữa cửa trên tường Mình lùi ra, nổ nụ cười mang dại, giọng cười vang như xé cả căn nhà. Hải nằm giật xuống co giật trong cơn quảng loạn. Hải giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, hắn hoang mang. Làm mơ à. Định bước xuống thì cửa mở, ông Hoàng bước vào cầm một tờ giấy. Tỉnh rồi à, còn ngủ từ khi nào vậy? Đêm qua mày về, la hét âm nhà rồi nằm giật với bàn làm việc. Tao chạy ra thì thấy mày giấy vô rồi bất tỉnh. Có chuyện gì nói coi. Hắn ấp úng không dám mở miệng kể chuyện hồn ma Minh đến lấy bia mộ. Toàn nói cái gì đó thì ông Hoàng đưa tờ giấy ghi họ tên của mình đến trước mặt. Đơn này của người ta đặt. Sao không báo? Người ta mới gọi hối kìa. Hải liếc xuống dòng chữ mặt tái mét rồi ngồi thục lùi lại. Giọng rung rung Cái, cái này Cái, cái này cái, cái đó Mày lại sao thế Con, con quên chạy ra ngoài đi Con con con có việc Ê, Lần sau đừng có quên kiểu này nữa đó Nghỉ đi Cửa phòng vừa đóng Hải bật dậy run rảy Hắn cầm điện thoại Nhìn đồng hồ thì mới 4:30 sáng Gọi cho Trang mấy cuộc Nhưng cô không bắt máy. Hắn đâu biết lúc này. Mình đang tìm Trang. Á đang ngủ thì chợt nghe ai đó gọi tên mình. Cô giật mình căng tay lắng nghe. Giọng văn vẳng. Mơ hồ như từ nơi xa lắm. Trang ngắp dài xoay người định ngủ tiếp. Thì một lực mạnh túm chân cô kéo giật. Cô bật dậy quảng hút. Bật điện lên. Cửa vẫn khóa chặt. Trang tắt điện nằm xuống lại. Thì cảm giác có ai đó nhìn chầm chầm Ngại sắc mặt cô Là một khuôn mặt đen xì Hai mắt trợn trừng Nó nhè răng cười Nước từ miệng nhẽo ra Rồi tuôn xối xả như giọi nước Đổ thẳng lên mặt cô Trang bực dậy thở dốc Mắt láo liên quảng loạn Đúng lúc ấy Một bàn tay đen kịch từ phía sau vòng qua ôm chặt lấy cô Cô dùng chạy nhưng bị giữ lại Một bàn tay khác bịch chặt miệng cô Mùi da thịt cháy khét sọc thẳng vào mũi Khiến cô buồn nôn Trang rung lên bần bật Hai mắt rưng rưng vì sợ Em không nhớ anh sao Trang Sao em bỏ anh Anh có gì không tốt Em ghét anh lắm hả Vì anh nghèo có đúng không Nhưng mà không sao Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Không bao giờ. Hắn cười lên mang dạy. Bóng hình Minh nhòe dần rồi biến mất. gai đập tức, bụng Trang quặn lên đau thắt. Cô ôm bụng lăn lộn, mặt tái đi. Bóng bụng cô trương phình lên, căng to như muốn nứt. Từ lớp da căng bóng ấy, khuôn mặt Minh hiện lên, nha hạm răng cháy xém. Bụng Trang rất toạt, Một bàn tay đen xì chọc thẳng ra Bóp lấy cổ cô Cô cố gỡ mà không thể Mắt trợn ngược Bụng phòng căng rồi nổ tung Máu và ruột bắn tung tué Trang bật dậy Cô thở dốc Mặt trắng bệt Đưa tay sờ bụng Mọi thứ vẫn bình thường Nhìn đồng hồ 6h30 sáng Dù muốn hay không Cô vẫn phải đi làm Cô tự trấn an Có thể do có bầu chết nên mới mơ vậy. Hải suốt cả ngày không dám ra khỏi phòng. Hình ảnh mình bị thiêu, hàm răng trắng ẩn, da thịt co quắp, cứ lập đi lặp lại. Hắn rùng tay lấy điếu thuốc, trộn thêm ít cần sa, hít liên tục để mong quên đi. Nhưng khi phê, hắn không thấy tiền cảnh, mà thấy một vùng đất trống hoát, gió thổi lạnh bút, tiếng lạch cạch. Như ai đang cốt đất dọng lại hãy đi theo tiếng động Trước mắt hắn Là một người đàn ông đang đào Năm cái quyệt lớn Hắn muốn tiến lại gần Nhưng bị một lực vô hình giữ lại Chẳng mấy chốc Năm sáu cái hố sâu đã đào xong Người đàn ông dần tay Từ từ quay lại Hải sửng người Là Minh Minh chống cốt xuống đất Nhe răng cười Trần phê tan dần, bóng minh mờ đi. Hải liêm di mở mắt. Có một bóng người đang đứng ngay đầu giường. Hắn đưa tay vịnh thì bóp. Một cú đấm dán thẳng vào mặt khiến hắn bật ngửa, co giật. Hải lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đứng ngay trước mặt. Hải trận trừng mắt dùng dãy trong tuyệt vọng. Mình nghiến răng. Mình dùng tay chụp lấy bàn tay Hải. Bẻ gãy một ngón khiến nó cục xuống Hải đầu thấu ốc Thét lệnh thất thành Minh nở nụ cười ma quái Rồi ném mạnh hắn xuống nền nhà Hải ôm lấy ngón tay gãy mà gào khóc Lúc này Minh lao đến Túng lấy cái đống ruột lòng thồng trước bụng mình Nhét thẳng vào biển Hải Từng đoạn ruột máu me bề bết Bị Minh nhồi vào không thương tiếc Hải cố dùng giấy mắt trợ ngược Những khúc ruột trơn nhấp chạy tuột xuống cổ họng ngọt ngoại trong bụng. Lũ dung lãi trong ruột cũng tìm đường chui ra bò loạn trong dạ dày hắn. Mình thả hải ra gã sặc sụa liền đưa tay móc họng cố gắng móc cái thứ kinh tổm đó ra. Mình chụp tóc hải giật ngửa đầu hắn hai hóc mắt đỏ ngầu trơ cả xương gò má nheo lại nhìn thẳng vào mặt hải. Chợt Minh cười lên điên dại Rượt gỡ từng mảng thịt thối trên người mình nhét vào miệng hải Hắn cố la lên Nhưng thịt thối cứ bị đè nhét liên tục Đến khi miệng phòng căng Thì mình biến mất Hải bật dậy gạo thét Có thứ gì đó nghẹn trong miệng Hắn dội thọc tay Móc hỏng ra Nhưng vừa nhìn thấy thì còn kinh hoàng hơn nữa Trong miệng toàn là giấy tiền vàng mã Hắn la hét lên Nghe tiếng còn ông Hoàng và bà Thủy chạy lên Thấy Hải nhật con thú điện phá nát căn phòng Ông Hoàng bổ nhào tới đè hắn xuống Bà Thùy hoảng loạn La lên oai oai Ông Hoàng quát lớn Hôm nay mày làm cái quái gì vậy Hải dùng dãy mắt đỏ ngầu Ông Hoàng nghiệm mạnh hai tay hắn Rồi quay sang vợ Lấy dậy đi nhanh Ánh mắt ông lê xuống sàn Và nhìn thấy đống cần sa dương giải Máu nóng dồn lên Ông dùng tay đắm thẳng vào mặt Hải Trời ơi mày dám hút cái này hả? Những cú đấm như trời gián. Bà Thụy ôm tay chồng khóc. Ông ơi từ tự nói đã. Ông quánh nó chết bây giờ. cận xa hả? cận xa hả? Tao biết ngay mà. Gần đây thấy mày khát. Quá ra mày nghiêng ngập. Trời ơi. Cần xa này. Ông đánh đến kiệt sức. Rồi tạc nước lạnh liên tục. Hãy nằm run rảy. Mắt lờ đờ chẳng biết thứ gặp đêm qua là thật hay ảo giác vì ma túy. Trang cả ngày không liên lạc được Hải thì khó chịu bất tức, nhầm tưởng hắn cao chạy xa bay. Tin nhắn tới là nhóm bốn thằng bạn của Hải rủ cô sang phê pha. Trang từ chối, nằm trong phòng trọ, nhớ lại chuyện hôm đó, rồi nở một nụ cười bó vị, tay vuốt bụng. Bên kia Bốn thằng vàng hải đang ngập trong khói cần xa Ánh đèn mờ ảo, mắt đỏ rực vì phê thuốc Chúng lần lần rồi chìm vào nghiệp cảnh Trước mắt mỗi đứa là một cái quyệt lớn Trước quyệt cắm bia mộ mang tên của chúng Chúng quảng sợ chưa kịp phản ứng Thì cảnh vật đổi sang một nơi rợn người Mình xuất hiện Mình tiến gần, nụ cười méo mó bệnh quảng Hắn ném xuống trước mặt chúng bốn con dao lớn Cả bọn nhìn nhau Nhưng đây lập tức Chúng không còn thấy nhau là bạn Mà trở thành những con quỷ trái đen Da thịt bông tróc lộ xương Cả bọn gào lên Rồi lao vào đâm chém nhau Trong cơn ảo giác khủng khiếp Minh đứng bên ngoài vừa cười lớn Vừa khóc nất Lúc này Minh hiện hình Lao thẳng tới Đứng chặn ngay trước mặt Bốn thằng Hắn dùng tay bóp chặt cổ hai thằng trong nhóm Nhất bỏng lên Rồi ném mạnh ra xa Hai đứa rơi phịch xuống đất Ngờ ngát như vừa thoát chết Đưa ánh mắt đờ đấng nhìn Minh Thân xác đen xì của Minh bông tróc Từng mãn da Rơi lã tả xuống sàn Nhưng đứa hút ít nhất Dần dần tỉnh khỏi cơn phê Vừa trông thấy cái thứ kinh dị Đang lù lù trước mặt mình Nó quảng loạn bò lùi vào góc tường Rùng như sắp chết đến nơi Mình tiến tới từng bước Và thịt dường chạy rớt xuống Theo mọi nhịp chân Hắn đưa tay chụp cổ nhân nhấc bỗng nó lên Dí sát mặt mình vào mặt thằng bé Rồi nghiến giọng Mình đập đầu của nhân vào tường Từ miệng mình nước biển trào ra liên tục Nhỏ tông tổng xuống mặt nhân Nhân nhắm chặt mắt Đưa tay bấu díu tay mình khóc lóc Mình đột ngột buông lỏng tay, ánh mắt trống rỗng thở dài. nhưng lúc này rung lên bẩn bật, nó quảng loạn lùi sát góc tường. Mình chậm rãi tiến tới. Lúc này mình đưa sáu tấm bia mộ ra trước mặt nó rồi tan biến. Chỉ còn lại tiếng cười lạnh ngắt gian dọng trong đầu nhân. Oán hồn Minh đứng từ xa, nhìn về phía trang, tay cầm sáu tấm bia mộ mà cười mãn nguyện. Hắn không muốn giết họ ngay lập tức. Hắn muốn giàn vặt, muốn bọn chúng tự giết nhau, trả lại đúng những gì hắn đã bị hành hạ trước khi chết. Và theo đúng như những gì Minh sắp đặt. Bọn của Hải, chúng tự tàn sát lẫn nhau. Và lúc này, khuôn mặt Hải dặn vẹo, ẩn hiện chập chờn gương mặt trái đen của mình Rồi độc ngột, hắn bật cười mang dại Lúc này chính mình đã nhập vào người của Hải, điều khiển hắn, từng chút giết sạch đám bạn mang rợ đó. Hải chết lặng, nhìn những cái xác không toàn thay, sợ hãi cuối nhìn đôi tay nhóm máu của chính mình. Đúng lúc này, cửa ngoài bật mở, Trang bước vào. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, cổ thét lớn. Trang định quay người bỏ chạy, Hải lao theo chụp lấy. Giật mạnh cô xuống nền Trang rung rảy một lúc Thì mới được Hải buông ra vừa bật dậy Cô òa khóc Hải không kiềm chế được Dùng tay tắt mạnh Trang Khiến cô ngã lăn Thì ra Hải đã biết được rằng Trong những ngày Trang ở với Hải Rồi ngủ với bốn người bạn của mình nữa Tới lúc có thai Thì bắt Hải nhận Hải tức giận Chửi Trang là đàn bà lăng loàng trắc nết Và một cú tác trời gián khiến cho Trang choán gián. Trang ngạc nhiên không biết vì sao Hải lại biết chuyện này. Bởi vì trong lúc tàn sát lẫn nhau, chính bọn chúng đã khai ra hết. Và một cú đấm nữa khiến Trang đổ giật ra sau. Khi mở mắt lại, Hải đang đứng trước mặt, tại hắn đang cầm con dao. Con dao đâm thẳng vào bụng, Trang thét lên kinh hoàng, tiếng gian khắp căn phòng. Hải lúc này như người mất trí Rạch toạt bụng cô ra Thò tay dọc bên trong Lồi cái bào thai nhỏ bé ra ngoài Lúc này Trang chỉ còn hai mắt trần trừng Hơi thở yếu ớt tắt dần Hải dần đầu cô lên Móc mắt Trang ra Dờ lên soi vào cái bụng bị xé toạt Hắn cười lên mang dại Rồi im bật Đứng dậy với đôi mắt vô hồn Không nói một lời Hắn bước ra ngoài, dắt vào một can xăng lớn. Hắn đổ xăng ra, xăng trạng khắp sàn Hắn bật lửa, thả xuống, đốt sạch mọi thứ trong căn phòng đầy tội lỗi. Khuôn mặt trống rỗng, hắn leo lên xe của nhân, phóng thẳng ra đường bãi tiên. Như có ai dẫn lối, chiếc xe dừng đúng chỗ Minh từng chết. Hãy bước xuống, quỳ sụp trước bãi đất cháy. Ở đó đã có sẵn 5 nấm mộ. Đủ 5 cây bìa với đầy đủ tên và ngày tháng Còn tấm thứ 6 Là của chính hắn Nhưng chưa có huyệt hãy cầm dao ánh mắt dạy đi Từ từ đưa lưỡi dao vào cổ Một bàn tay đen thùy hiện ra Là Minh Đã đẩy mạnh Khiến lưỡi dao xuyên qua cổ Hải Những nhắc đâm liên tiếp dán xuống Hải gục dần vô lậy và vừa khóc Lúc này oán hùng Minh đứng bên cạnh cười lên đầy mang rợ thỏa mãn. Khi linh hồn Hải thoát ra khỏi xác, lập tức bị những oán hồn lâu năm lao đến đánh đập hành hạ. Thân xác hắn thì bị lũ thú hoang kéo đến cắn xé từng mảnh. Một đêm, những anh em trong xưởng xác, trong đó có chú Kiên, đồng loạt mơ cùng một giấc mơ. Minh hiện về, thân thể lành lặn, gương mặt đẹp trai như lúc còn sống. Minh cảm ơn mọi người đã gọi hồn Minh về. Còn câu mang thờ phụng trong xưởng Bây giờ thì Minh đã buông bỏ Và đã ra đi Sáng hôm sau Chú Kiên tới xưởng Thấy tất cả anh em đứng tụ hợp Ai cũng kể lại trùng khớp giấc mơ Minh đến tự biệt Mắt người nào cũng phản phất nỗi buồn Khi họp dự định vào thắp nhang cho Minh Bất ngờ ngọn đèn dầu Trên bàn thờ đổ xuống Bốc cháy dữ dội Ngọn lửa chỉ thiêu rồi bàn thờ của Minh Tuyệt nhiên không lan sang thứ khác Chẳng mấy chốc Tất cả đã trái thành trò Cả nhóm nhìn nhau Lòng nặng triểu Chú Kiên thở dài nói khẽ Hoàng hoàng tường báo Bao giờ mới giấc được đây Thằng Minh đó nó đi thật rồi đó Tất cả chắp tay rồi cúi đầu Trước bàn thờ ba cái Xem như một lời tiễn biệt cuối cùng Dành cho mình